Tấm rèm cửa sổ được kéo lại kín như bưng, không một tia sáng nào lọt qua. Chỉ có ngọn đèn ngủ đầu giường bật sáng, nhưng đầu chụp đã bị ai đó xoay ra hướng khác, ngược với hướng tôi nằm. Trên giường không có Dũng, không biết anh đã đi đâu. Tôi khẽ cựa quậy, đau nhức khắp mình mẩy. Đêm qua, anh lăn tôi như một bao cát, dù tôi có cầu xin, nhưng đáp lại anh vẫn không hề thỏa hiệp. Đỡ tấm thân như muốn đứt đôi của mình. Tôi cố gắng ngồi dậy, đưa tay với lấy điện thoại nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 11 giờ. Tôi hoảng hốt, lập tức nhảy ra khỏi giường, mặc vội quần áo chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì thót tim. Hiện nay Thiên Sơn đang đẩy mạnh khả năng cạnh tranh, cô chú ý một chút. Chồng tôi mặc Âu phục, ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, tay anh cầm tập tài liệu đang trao đổi công việc với Ngân. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn sang. vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc đang bàn công việc xong lại hạ xuống, giống như chưa từng có chuyện gì. Còn Ngân, nét mặt cô ta khỏi phải nói, hận không thể lao vào đấm đá cả cấu cho tôi một trận để đỡ ngứa mắt. Đúng lúc này Dũng lại nói tiếp. "Được rồi, cứ như vậy đi, cô ra ngoài được rồi đấy." "Vâng." Ngân không thể làm gì được, lại bị Dũng đuổi thẳng nên cô ta chỉ biết hậm hực quay người đi ra. Tôi chờ cho cánh cửa đóng lại mới hướng đến anh trách móc. Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi gọi rồi mà, mà em ngủ say quá không thèm dậy. Làm sao có thể, nếu anh gọi thì tôi đã biết. Em mệt nên ngủ say là chuyện bình thường. Thế anh dậy lúc nào vậy? 6 giờ. Ừ. Dũng gật đầu sau khi ký xong nốt tờ văn kiện còn lại, anh quay sang bảo tôi. Đi thôi. Đi đâu? Đưa em đi ăn. Em không đói sao? Tôi đói chứ, vừa mệt vừa đói, nhưng giờ phút này tôi không hề muốn cùng Dũng đi ra khỏi cửa văn phòng, vì vậy tôi liền nói, "Thôi không cần, tôi tự đi được, anh không cần phải đưa tôi đâu." Ừ. Nói xong, tôi chẳng nán lại ở phòng của Dũng nữa, vội đẩy cửa đi về phòng làm việc của mình. Lúc thấy chị Linh, tôi cũng chẳng có thời gian đánh giá xem chị đang nghĩ cái gì về mình, chỉ vội vàng gật đầu coi như lời chào. Sau đó lao đầu bận rộn với những bản thiết kế còn dang dở. Đến trưa, mọi người nghỉ đi ăn cơm, Cát Thủy nhìn tôi, đôi mắt nó đầy thâm sở lẫn khó hiểu hỏi tôi: "Chị Nguyệt, bộ đồ này hôm qua chị mới mặc mà, nay lại mặc à? Tối qua chị không về nhà sao?" Nghe thấy vậy, tôi lúc này cũng mới ý thức được, quả thật vì quá vội nên tôi chẳng kịp bảo Dũng mua cho mình bộ đồ mới. Cũng mày anh hôm qua đã giặt giúp cho tôi rồi, nên là nó không có mùi hôi, ngược lại lại là mùi thơm rất nhẹ." Khóe môi kéo lên một nụ cười méo xệch, tôi lấp liếm đáp lại Thúy. "Hôm nọ mua hai bộ trùng nhau cho nên hôm nay mới mặc giống hôm qua." "Ra là vậy, vậy mà em cứ tưởng qua chị cãi nhau với chồng đi ra khách sạn ngủ cơ." "À không, không có chuyện đó đâu. Mà chồng chị Nguyệt làm gì thế? Hôm nào dẫn theo để cả tổ cùng biết mặt nhé." chồng tôi à, làm nhân viên IT bình thường thôi, cũng không được đẹp trai lắm, thêm nữa cũng không giỏi giao tiếp, nên chỉ sợ là anh ấy không đồng ý. Thì cứ thử xem, em thật sự muốn biết xem xoá ca nào lại có thể tán đổ gục phó phòng xinh đẹp của chúng ta. Ừ, để có dịp. Tôi gật đầu tiếp tục cùng với mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Về phía Hoài, kể từ hôm tôi ở nhà đến nay, con bé không để lộ ra bất cứ cái gì cả. từ đầu đến cuối đều một câu chỉ, hai câu chỉ với tôi, khiến cho tôi nhiều lúc còn chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thêm nữa, nó lại rất kín miệng, việc vợ tôi là vợ của Dũng, cho nên tôi cũng chẳng biết nó đang có âm mưu gì to lớn nữa hay không. Nghĩ đến đó, tôi càng bật cảnh giác cao độ, tuy nhiên cũng không vụng về đến nỗi mà để lộ ra việc mình biết được mọi sự việc. Nó muốn diễn vai em gái ngoan hiền Tôi đây cũng không ngại cùng nó phối hợp làm bà chị ngu ngơ. Nói chuyện một lúc, tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, trong lúc đang đứng sạm lại phấn, bất ngờ ngân bước đến, vẻ mặt đương nhiên không hề có sự hòa nhã, mà lần này cô ta thật sự muốn ngả bài với tôi rồi. Đóng lại hộp phấn nước, tôi vẫn thản nhiên nhìn bản thân trong gương, coi như cô ta không tồn tại, còn cô ta miệng liền thốt ra những lời cay độc. Hôm qua cô bảo tôi, loại người chỗ nào cũng vận độc được là dâm đãng. Tôi đây thật sự tò mò, thế không biết cái loại sau lưng chồng lén lút làm đủ mọi cách để trèo lên giường sếp như cô thì là loại gì nhỉ? Loại gì à? Vậy để tôi trả lời cho cô nhé. Tôi ấy có là loại gì thì nhân cách của tôi cũng không có giải mạt như cô, tính cách của tôi cũng không xấu như cô, cho nên là cô đừng có đem tôi đặt cạnh cô. Tôi thật sự thấy ghê tởm ấy. Tôi ghê tởm. Cô đang tự khen mình đấy à? Không biết xấu hổ sao, không thấy nhục sao? Đương nhiên là không. Tôi nhướng mày, khóe môi nhếch lên, định lướt qua người ngân nhưng lại bị cô ta giữ lại. Hôm qua mày làm cách nào để lên giường với anh ấy? Mày dám quyến rũ anh ấy? Tôi quyến rũ anh ta, sao cô không nghĩ là anh ta muốn lên giường với tôi, là anh ta cầu xin tôi lên giường với anh ta? Mày nói láo. Anh Dũng sẽ không bao giờ như thế, chắc chắn mày đã dùng cái trò hèn hạ để hãm hại anh ấy. Cô khẩn trương như thế làm gì? Cho dù tôi có dùng mưu hèn kế bẩn thì đã sao, anh ta vẫn ngủ với tôi đó thôi. Còn cô, cô có dùng đến 100 kế, chắc cũng chưa chạm được vào móng chân của anh ta, thật đáng thương. Mày. Tôi thấy cô đáng thương thật đấy. Bản thân bỏ nhiều công sức lại chẳng bằng tôi nháy mắt một cái. Thấy không? đó là sự khác biệt giữa tôi và cô đấy, một kẻ thành công, một kẻ thì thất bại. Tao sẽ không bao giờ thua mày, chắc chắn tao sẽ làm cho mày không bao giờ ngóc đầu lên được. Câu này tôi nghe nhiều rồi, tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không dễ bắt nạt đâu, cho nên tốt nhất cô dẹp ngay mấy cái trò hãm hại người khác của tôi đi, bằng không thì thì sao, mày làm được gì tao? Ngân vênh mặt lên thách thức. Tôi nhìn cô ta, vốn dĩ đã không muốn lớn chuyện rồi, nhưng ngay tại thời điểm này, nhớ về những chuyện cô ta gây cho tôi, hại tôi bị oan ức, bị người người chửi bới, bản thân tôi không kiểm chế được liền vung tay lên, tát cho cô ta hai cái thật mạnh. Sau đó, tôi nâng đôi mắt sắc như dao nhìn cô ta, tuyên bố thẳng thừng. Tôi làm được gì cô á? Tôi đánh cô đấy. Cái tát tôi dùng hết sức nên chẳng mấy Mã phải của ngân đã hiện lên những dấu tay của tôi. Cô ta không ngờ được rằng tôi lại nổi cơn điên lên đánh cô ta thật. Vẻ mặt vẫn còn sững sờ, sau đó là uất ức gào lên. "Mày, mày dám đánh tao, mày." Cô ta run run chỉ tay vào mặt tôi. Tôi nhìn một màn ấy càng thêm trướng mắt, giơ tay lên hất mạnh, cằm cũng hất lên. "Tư đánh đấy thì làm sao, cô khục phục. Mày đừng tưởng đánh được tao, là chuyện của mày sẽ không ai biết." Cái loại như mày cứ chờ ngày không ngóc đầu lên được đi. Tao nhất định sẽ không bao giờ để cho mày được yên ổn đâu. Được, tôi đây chờ đấy, cô có mánh khoé nào thì cứ mang hết ra đây. Loại người như ngân, tôi đã không muốn để tâm, nhưng chính cô ta chạm đến giới hạn của tôi, nên tôi mới tức nước vỡ bờ như thế này. Chứ thật ra tôi cũng muốn mình nghe theo lời khuyên của Dũng, không nên để đầu óc suy nghĩ vào những cái điều tiêu cực làm gì. thế nhưng bình yên của tôi kéo dài chưa được bao lâu thì hôm sau liền bắt đầu những rắc rối kéo đến. Hôm ấy tôi vừa đặt chân vào công ty, tất cả những ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của tôi. Bọn họ né tránh, túm năm tụ ba bàn tán, thật sự càng khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu hơn, kể cả đồng nghiệp trong phòng cũng vậy. Cái Thủy, Liễu, Trị Linh, tôi có cảm giác bọn họ rất muốn nói chuyện hỏi nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhìn như vậy tôi đoán là có chuyện rồi, nên hướng đến bọn họ hỏi. Lại làm sao à? Hôm nay có chuyện gì à? Ừ, em chưa biết gì sao? Có chuyện liên quan đến em rồi. Chị Linh thở dài, tôi lắc đầu, quả thật không biết nên hỏi tiếp. Thế là có chuyện gì? Mọi người không nói sao em biết được, cứ ấp a ấp úng mãi. Cô lại lên trang nhất của công ty rồi đấy. Lại lên đó à? Thế lần này là có chuyện gì? Chuyện này tốt nhất là cô tự xem đi, chị cũng không biết nó như thế nào cả. Chị Linh thở dài, sau đó chị lấy điện thoại mở ra cho tôi xem. Lần này đoạn clip kia chính là đoạn clip tôi tranh cãi với Ngân, sau đó là tôi đánh cô ta. Có điều kẻ hãm hại tôi lần này thật sự tinh vi, khi mà bọn chúng làm nhòe hết giọng nói của Ngân, chỉ để lại mỗi mình tôi mà thôi. Tôi bình tĩnh xem hết đoạn clip ấy, sau đó trả lại cho chị Linh, biểu cảm không hề thay đổi. Còn bọn họ thì nhìn tôi như muốn chờ đợi, thấp tha thấp thỏm. Thật ra tôi chẳng muốn nói với ai về chuyện này ngoài châu cả, nhưng nghĩ lại dù gì thời gian qua, mọi người ở đây cũng giúp đỡ và quan tâm tôi nhiều, cho nên tôi quyết định nâng mắt nhìn họ rồi nói: "Muốn hỏi gì thì mọi người hỏi đi." Bọn em Cái thủy ngập ngừng rồi nói tiếp: Thật ra nếu chị không muốn kể thì chị không cần kể đâu. Thế mọi người có tin tôi không? Tin tôi không giống như trong clip nói, sau lưng chồng lén lút mồi trai sếp. Mọi em tin chị. Thật lâu sau đó, cái thủy mới ngập ngừng, nhìn chị Linh với liễu nói ra mấy lời. Tôi cười nhạt, bản thân không nói gì thêm nữa, chỉ ừ một tiếng rồi quyết định ném hết ra sau đầu tập trung vào công việc. Đến trưa trong căng tin Mọi người lại xôn xao bàn tán không ngớt, có lẽ cái clip ngân bị đánh thật sự gây chấn động, thậm chí tôi còn nghe thấy những lời thật không hay về mình, ví dụ như lúc này ở phía trước mặt, mấy người của phòng kế hoạch đang hăng say nói. Này, thấy cái bà ở phòng thiết kế kia, thật sự quyến rũ mồi trai sếp à? Lại còn hỏi thật hay không, xem clip mà không thấy, cô ta thừa nhận rồi à? Tại thấy cũng xinh cũng đẹp mà lại đi ngoại tình sau lưng chồng. Chưa kể sếp mình sao lại có thể dễ dàng cặp kè như vậy nhỉ? Hay là sếp không biết cho nên bị lừa? Thấy bảo là cô ta quyến rũ sếp chứ không phải là sếp cặp với cô ta. Ngài nói hạ thuốc và cà phê của sếp, xong ép sếp lên giường, quay lại clip để tống tiền sếp đấy. Con người bây giờ tham tiền đến nỗi vô liêm sỉ luôn. Khiếp, dã man vậy cơ à? Ừ, thôi cứ chờ xem tiếp theo có gì hay nữa không. Mấy người đó bàn tán xong Sau đấy mới đứng dậy rời đi. Tôi ngẩng mắt lên nhìn rồi lại hạ xuống, chăm chú nhắn tin với Châu. Với tôi không ai có thể thay thế cô ấy được, nên có chuyện gì vui hay buồn, tôi đều chỉ muốn tâm sự với một mình cô ấy mà thôi. Bởi vì tôi biết, để kiếm được một người bạn sẵn sàng vì mình khó lắm. Châu hỏi tôi, sáng ra lại có chuyện đúng không? Không vui hả? Ừ, lại gặp chuyện rồi. Nói xem nào. lại lên web, lại drama. Người ta bảo mình ngoại tình, cặp kè với sếp, dụ dỗ sếp. Khiếp, đứa nào mà đồn ác vậy? Rồi chúng nó lại nói xấu cậu à? Ừ, đương nhiên rồi, trong mắt họ anh ta là người hoàn hảo mà. Mình thì đối lập hoàn toàn, xấu xa có đủ, nên là làm gì có chuyện vui vẻ cho được chứ. Mình chưa bị đánh là may rồi. Đứa nào đánh nguyệt công chúa của mình, mình sơi tái nó luôn. Thế nên là yên tâm nhé. sang ba cái drama kệ cha chúng nó. Chúng nó nói chán thì sẽ phải dừng thôi, không nói mãi được đâu. Ừ, mà cậu thế nào, công việc vẫn ổn đúng không? Còn nghén nhiều không? Không sao, hôm nào rảnh gặp nhau đi. Chúng mình đi mua sắm, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Được rồi, thế cuối tuần nhé, cuối tuần hẹn nhau xuống phố. Chốt kèo. Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn của Châu, sau đó quay sang ăn nốt phần cơm của mình. khi tất cả xong xuôi, tôi định bụng trở về phòng thì đúng lúc này, điện thoại lại báo tin nhắn của Dũng gọi tôi lên phòng. Nói thật tại thời điểm này, tôi không muốn mình dính thêm một xác xôi nào nữa nên đành từ chối, nhắn trả anh ta một tin rằng tôi bận, không có thời gian lên được. Chồng tôi cũng Ừ, nhưng đến tối vậy anh lại không sẽ rảnh bỏ qua cho tôi như vậy. Khi cả hai cùng nhau ngồi ở bàn ăn, chồng tôi nói Sao lại đánh ngần? Anh chất vấn tôi đấy à? Anh xác cho cô ta, nếu sót thì đi mà an ủi đi, ngồi đây làm cái gì? Tôi mới đang hỏi em lý do vì sao. Cô ta khiêu khích tôi, tôi trả lại cô ta một cái tát thì có là gì? Em làm cái gì cũng không bao giờ chịu suy xét đến hậu quả. Hậu quả, anh yên tâm. Có hậu quả thì cũng chỉ một mình tôi chịu, anh có chịu đâu mà anh phải lo. Ừ, về cái clip ấy tôi cũng cho người gỡ rồi. Còn nếu em muốn thanh minh thì tôi giúp em. Giúp tôi, anh định nói với mọi người tôi là vợ anh à, hay thế nào? Tôi nhếch môi, mắt nhìn Dũng một cái, câu từ mang theo đầy ý mỉa mai. Cuộc hôn nhân này, anh là người không muốn nhất, nên tôi tin anh sẽ không bao giờ để lộ ra mối quan hệ của chúng tôi với nhân viên ở công ty đâu. Như vậy chẳng khác gì anh gọi ông đập lưng ông, kéo mình mà cái rắc rối không đáng có. Tôi nghĩ như vậy đó. Có điều tôi không ngờ được rằng Dũng lại thản nhiên gật đầu đồng ý. Nếu em muốn, tôi cũng không ngại đánh đính chính mọi việc. Thôi khỏi, anh đừng nghĩ đính chính thì bọn họ sẽ tha cho tôi. Lúc ấy họ sẽ lại nói, tôi cho anh uống bùa mê thuốc lú, tôi hạ thuốc ép anh lên giường với tôi rồi tôi gảy bẫy anh. Nói tóm lại tôi cái gì cũng là kẻ tội đồ, nên không cần phải thay đổi cái gì hết. Nhưng tôi khó chịu Anh khó chịu cái gì? Bị đồn với tôi khiến cho anh khó chịu à? Phải với cái cung ngân, với cái cô kiều kia thì mới không khó chịu đúng không? Tôi là bồ em bao giờ? Tôi cặp kè với em, lén lút. Có sao đâu, nói chán rồi thôi, chẳng ai nói nữa. Tôi vẫn thản nhiên như không. Dũng nhìn tôi, đôi mắt anh lạnh hẳn đi, không hề vui vẻ gần giọng. Tôi là chồng em. Tôi biết. Tôi không phải bồ bịch. là kẻ thứ ba em ngoại tình sau lưng chồng. Anh để ý à? Cái này cũng không có ảnh hưởng đến anh, anh là sếp, chỉ cần quắc mắt một cái, tất cả đều phải im, không phải sao? Lâm Thanh Nguyệt, được rồi, ăn đi, hôm nay anh nói nhiều quá đấy. Nói rồi tôi gắp vào bát của Dũng một miếng thịt sườn chua ngọt, cốt chủ yếu cũng chỉ muốn kết thúc câu chuyện, không bàn tán thêm nữa. Anh cũng không hề né tránh, nhưng cũng không hẳn là im lặng. mà là anh chuyển sang chủ đề khác mà thôi. Em thu xếp thời gian sắp tới chúng ta đến thăm bố của em. Anh đi cùng tôi, không được sao? Tôi đợi tính sau đi, thời gian này tôi hơi bận. Thật ra tôi không muốn anh đi gặp bố bởi vì tôi sợ đến lúc ấy hai người đối mặt với nhau sẽ rất khó xử. Chưa kể bố tôi biết tôi ở bên anh, bố luôn mong muốn tôi rời xa người nguy hiểm là anh. Bây giờ nếu biết tôi vẫn qua lại Chắc chắn ông sẽ không hề vui vẻ đâu, mà tôi thì lại chỉ mong những tháng ngày còn lại của ông ở trong đó luôn luôn thoải mái, không nghĩ ngợi điều gì. Tôi nói tiếp, "Về cả, anh cũng vào bố tôi được đổi nghề rồi, cho nên là tôi cũng yên tâm hơn, nên cũng không cần phải đi thăm liên tục như trước nữa." "Ừ. Về chuyện kia, nếu anh cảm thấy tôi liên lụy đến anh thì tôi xin lỗi." Gần 3 năm lấy nhau, Đây là lần đầu tiên tôi nói lời xin lỗi với chồng tôi, nên là có lẽ điều ấy khiến anh ngạc nhiên lắm. Anh nhìn tôi, ánh mắt mang đầy khó hiểu, giống như người ngồi trước mặt anh không phải là tôi vậy. Lúc ấy tôi cứ tưởng anh sẽ lại mỉa mai tôi cơ, nhưng không, anh chỉ ừ một cái rồi lại tiếp tục ăn, không hề làm chuyện gì khiến cho bầu không khí bị ảnh hưởng. Khoảnh khắc ấy đột nhiên tôi nghĩ, chúng tôi thật sự cần thay đổi mối quan hệ, không yêu nhau cũng được. chỉ ít là tôn trọng nhau. Đúng, có lẽ người nên cần thay đổi là tôi. Cứ thế, một đêm hôm ấy, tôi với Dũng ăn xong thì cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện, không một ai nhắc đến những chuyện không vui. Anh giúp tôi hoàn thành bài test, giúp tôi sửa lại bản thiết kế. Dù ngữ điệu nghiêm nghị, dù thái độ nghiêm túc, nhưng lại một lần nữa làm nơi sâu nhất trong trái tim tôi rung lên nhè nhẹ, đắm chìm. Sáng hôm sau chồng tôi phải đi gặp đối tác nên đi sớm. Tôi thì phải sẽ qua trường một lúc mới quay về công ty. Có điều chưa kịp ngồi xuống ghế, tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bên công trường tới, nói là có tình huống ngoài ý muốn, đó là có hai người ở công trường bị khối bê tông đè xuống, bị thương, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện. Chuyện này chẳng phải là chuyện nhỏ, tôi chỉ có thể báo chị Linh rồi vội vàng cầm túi chạy ra ngoài. hốt hoảng xuống dưới đường bắt xe đi đến công trường. Địa điểm xảy ra chuyện không may chính là khu vực thi công xây dựng khu đô thị. Lúc tôi đến nơi thì thấy Dũng đã có mặt ở đó rồi. Anh đang đứng nói chuyện với những người công nhân, trên người vẫn là bộ vest đắt tiền. Toán Trường là đang ăn cơm cùng với đối tác sang giờ thì nhận được tin. Tôi nhìn anh, chính mình cũng đội mũ bảo hộ đi tới gần hỏi. Sao rồi? Dũng quay đầu nhìn tôi, sau đó anh xoay người cất giọng chầm ấm. Bọn họ nói khối bê tông đột nhiên từ trên rơi xuống. Lúc đó người kia vừa bạn ở phía này. Theo cánh tay chỉ của anh, tôi cũng ngửa đầu nhìn lên. Thấy trên cao cách khoảng 20 mét chỗ bàn công trước cửa sổ. Có một khoảng trông lớn. Nhìn dưới chân đá vụn toán loạn. Trên mặt đất còn nhìn thấy vết máu đỏ chảy lang lổ. Thật sự mà nói đúng là có chút sợ hãi. Nhắm mắt để ổn định tâm lý, tôi hỏi anh, người đó như thế nào rồi? Tình hình không được tốt lắm, bệnh viện vừa gọi điện thoại, chưa cấp cứu xong mới vào phòng phẫu thuật, hy vọng mọi thứ sẽ có phép màu và kỳ tích. Tôi không nói gì, đứng đó dưới bầu trời nắng gắt, cái nhìn một lần nữa nhìn về phía vũng máu, trong ngực cứ như vậy truyền đến một cảm giác đau đớn đến xé lòng. Bản thiết kế khu vực này là do một tay tôi thiết kế. từng bản từng khâu cũng là do tôi tính toán tỉ mỉ. Theo lý mà nói hẳn phải không có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ tất cả ập đến, cái giá phải nhận chính là mạng người. Tôi sao có thể tỏ ra không có chuyện gì được? Thật ra tôi đang rất sợ, vô cùng sợ. Tôi hỏi anh, là bản thiết kế có vấn đề sao? Nguyên nhân sự cố đang điều tra, trước khi nguyên nhân được rõ ràng thì phải tạm dừng toàn bộ thi công. Bây giờ em theo tôi vào bệnh viện. Chỗ này để trường phòng linh đến chơi, ta sẽ có cách sắp xếp." Nói xong, Dũng với tôi cùng nhau đi ra xe. "Trên đường đi anh biết tôi lo lắng nên nói. Đừng quá lo lắng, bản thiết kế của em ngày đó tôi cũng đã xem qua. Mọi thứ đều rất ổn, không có gì sai sót cả." "Tôi chỉ lo về hai người kia, họ rốt cuộc có làm sao hay không? Miếng bê tông lớn như vậy rơi xuống người, cơ hội sống sót" sợ là rất khó. Nói đến đây, tôi không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói bắt giác run rẩy lên từng hồi, nhưng vẫn phải cố gắng giữ lấy bình tĩnh gật đầu. Tảo đến Việt Đức, tôi với Dũng cùng nhau làm thủ tục đóng viện phí và tiền phẫu thuật cho người bị nạn. Xong trong khi chờ người nhà đến, cả hai đều ngồi chờ từng giây từng phút cho đến khi bác sĩ bước ra, nói là phẫu thuật tạm thời thành công. Lúc ấy cả tôi với anh mới thở phào cùng nhau đi về. Về đến nơi, Dũng để tôi lại một mình ở phòng khách, còn mình đi vào phòng bếp rót một cốc nước hoa quả cho tôi, sau đó mới xoay người đi vào tắm. Hôm nay ở công trường, cả người chúng tôi đều đầy mồ hôi, đã vậy quần áo lẫn giày dép đều dính bụi bặm. Bây giờ nhìn lại mới thấy quả là một chút chật vật, toàn thân ngứa ngáy. Tiếng nước chảy trong nhà tắm phát ra âm thanh róc rách. Sau 15 phút, chồng tôi cũng đi ra. Quần áo đã đổi lại bộ đồ ở nhà tiện lợi, áo t-shirt rộng thùng thình và quần đùi rộng rãi. Mái tóc ẩm ướt rũ xuống nhìn trẻ và thoải mái hơn so với những lúc anh nghiêm túc rất là nhiều. Thấy tôi vẫn ngồi ở ghế, anh vừa bước về phía nhà bếp vừa nói vọng lại. "Đi tắm đi, tối nay em muốn ăn gì, cháo hay là cơm?" "Gì cũng được." Em đi tắm đi." Tôi gật đầu, sau đó cũng lấy quần áo đi vào nhà tắm. Lúc trở ra, Dũng đã nấu xong hết, anh múc cho tôi một bát canh, đưa thêm cho tôi một đôi đũa và một chiếc thìa, anh nói, "Ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ, ngày mai nếu mệt quá thì cũng không cần phải đến công ty đâu, cứ ở nhà cho thoải mái." Tôi có hơi lo lắng với đề nghị của anh, bởi vì thật sự ngày mai tôi mà không có mặt Những rắc rối đều không dừng lại ở chỗ này, đấy là còn chưa đến người nhà của nạn nhân nữa. Tôi chỉ sợ họ kéo đến công ty ầm ĩ rồi nói ra nói vào, đến lúc ấy tôi biết phải đối phó thế nào đây. Loại chuyện này là lần đầu tiên gặp phải, lại liên quan đến tính mạng. Nói gì thì nói, tôi mạnh mẽ đến mấy vẫn không thể tỏ ra bình thản được. Tôi lạnh hỏi anh, vậy chuyện kia thì sao, nếu tôi không đi thì mọi người sẽ lại nghi ngờ giờ bàn tán. Đến lúc ấy còn rắc rối hơn nữa. Có tôi ở đây không cần phải lo. Tôi giúp em giải quyết. Tôi nghe Dũng nói vậy không khỏi ngạc nhiên. Đầu ngẩn lên nhìn anh. Chuyện này nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi. Mà nó còn ảnh hưởng đến cả danh tiếng của công ty. Bây giờ anh nói như vậy. Tôi sao có thể coi mọi thứ bình thản. Giống như không hề có chuyện gì được cơ chứ. Tôi lắc đầu nói. Dù có chuyện gì tôi cũng phải có mặt. Không thể nào để anh đứng ra gánh cho tôi được. Em cứ nghỉ ngơi, khỏe thì đến. Tôi không muốn mình là con rùa rụt cổ, ở công ty tiếng xấu của tôi đã vang xa rồi. Bây giờ tôi nghe anh, mọi người càng có cớ để bàn tán. Nghe tôi nói vậy, Dũng cũng không phản bác thêm gì nữa. Anh nâng mắt lên nhìn tôi, nhìn thật lâu, kiểu như không thể tin được. Tôi lại tìm đâu được cái sự cứng đầu như vậy. Bầu không khí rơi vào im lặng, chúng tôi không ai nói với ai một câu gì nữa. Mọi thứ mỗi lúc càng trở nên ngột ngạt. Tôi cố gắng ăn hết một bát canh. Lúc ấy định bụng nói chuyện với anh nữa thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Không biết ở đầu dây bên kia đối phương nói gì, nhưng sắc mặt của Dũng có một chút khẩn trương, anh bảo, "Tôi sẽ đến ngay bây giờ." Nói xong anh cũng cúp máy vội vàng, đẩy ghế đứng dậy đi thẳng vào trong phòng. Không kịp để cho tôi cất giọng hỏi một câu nào Khoảng chừng 2 phút sau anh đi ra Anh thấy tôi đứng Mắt cũng chỉ liếc rồi nói Bây giờ tôi phải đi vào bệnh viện Em ở nhà Lát nữa giúp tôi dọn dẹp Tôi nghe thấy anh Đi vào bệnh viện liền cuống lên Anh đợi tôi một chút Tôi đi cùng với anh Chúng ta cùng vào đó Không cần, một mình tôi là đủ rồi Cô cứ ở nhà đi Tôi nhất định phải đi, tôi không muốn ở nhà Tôi nghiến răng nghiến lợi để lại cho anh lời nói ấy, xong cũng chẳng quan sát nét mặt của anh thế nào, liền đi thẳng vào trong phòng thay cho mình bộ quần áo. Trở ra anh vẫn chưa rời đi, chúng tôi cùng nhau đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố. Lúc này Ngân đã có mặt ở đó từ bao giờ, nhìn thấy Dũng cô ta bước lại nói, "Sếp, tình hình sao rồi, chẳng phải đã đưa về ICU rồi sao?" "Vâng, nhưng không hiểu sao" Một người lại xảy ra sự cố. Huyện áp tụt, tim đập nhanh. Người nhà thì sao, đã liên lạc được chưa? Chiều nay đã liên lạc, em cũng đã đặt vé máy bay cho họ, nhưng vì tất cả đều ở xa cho nên vẫn chưa đến nơi được. Ừ. Dũng gật đầu, ngên lại tiếp tục nói. Có điều sự việc lần này khiến cho đội thi công trở nên lo lắng, bọn họ đang cùng nhau đòi công ty tăng lương cao hơn. Sếp anh xem chuyện này giải quyết sao ạ? Tôi nghe nói vậy, thật sự lo lắng, mắt nhìn sang Dũng. Tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ bình thản nói: "Chuyện đó tôi sẽ có cách xử lý, cô đi về đi, ở đây có tôi là được rồi." "Em không yên tâm, để em ở lại cùng với sếp, có gì em cũng chạy đi chạy lại được." "Cô ấy ở lại là được, cô cứ về đi, ngày mai cũng còn nhiều việc cần cô phải làm." "Công việc ngày mai, em nhất định sẽ hoàn thành, sếp cứ để em ở lại." "Tùy cô." Đó là tối hôm ấy, tôi, Dũng và Ngân cùng nhau ngồi chờ đợi, suốt cả một đêm dài chẳng ai chợp được mắt. Đến khi bên ngoài bầu trời hửng nắng, các bác sĩ cũng mới đi ra. Lúc ấy tôi chỉ hy vọng có phép màu, nhưng thật tệ là không hề có. Người đó không thể vượt qua được thử thách này của thần chết. Anh ta thực sự đã chết. Cả người tôi như rơi xuống hầm băng, lạnh lạnh đến cực điểm. Tôi run run giọng Chạy đến nắm lấy tay bác sĩ khẩn cầu. Chắc là có nhầm lẫn gì đúng không? Anh ta làm sao có thể chết được cơ chứ? Hôm qua rõ ràng đã phẫu thuật thành công rồi cơ mà. Cô à, vì bệnh nhân não bị nhiễm trùng cho nên chúng tôi cố hết sức cũng không được. Vậy là anh ta chết rồi, thật sự chết rồi. Tôi lầm bầm như người mất hồn và người ngồi phịch xuống ghế. Cũng lúc này người nhà nạn nhân đi đến bọn họ nghe tin con trai của mình đã chết thì gào khóc ầm ĩ, đau thương đến xé lòng. Tôi không biết dũng nói gì với người nhà bọn họ, tôi chỉ biết anh đưa tôi về nhà để tôi tĩnh tâm mấy ngày, còn bản thân thì giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng sang đến ngày thứ 3, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn châu gửi đến. Cô ấy bảo tôi lên mạng đi, có chuyện lớn rồi. Tôi như người mất hồn truy cập đường link và rồi đập vào mắt tôi lúc này là những bài báo về sự cố chết người đó. Đáng chú ý hơn chính là tiêu đề bài báo họ viết. Có tình cảm với cả người phụ trách thiết kế khu đô thị An Thành. Có phải chính vì điều ấy mà tổng giám đốc của Hạ Hoàng đang cố gắng bao che cho nhân tình đợi cô ấy không phải chịu trách nhiệm. Người viết bài báo này giống như người chứng kiến tất cả mọi chuyện của tôi với Dũng vậy. Anh ta viết rất sắc sảo, đặt ra những lời chất vấn thậm chí còn nhờ người chạy bài trên các trang page lớn trên Facebook. Và thế, mũi nhỏn cứ hướng về phía tôi. Đọc xong bài đó, tôi hoảng hốt, vội thay quần áo đến công ty. Lúc này mọi người đang trong phòng họp, tôi nhìn qua cửa kính thấy Dũng tỏ ra nghi ngờ trước những lời của nhân viên. Anh hơi nheo đôi mắt của mình lại, thái độ vẫn rất bình thản, nhưng tôi biết ở sâu bên trong nó đã bắt đầu dậy lên những cơn sóng ngầm dữ dội. Anh nói về chuyện sự cố xảy ra ở công trường, muốn biết thực hư chúng ta phải đợi bên giám định, không thể ngồi đây buộc tội bất kỳ ai. Nhưng bên thi công nói họ làm đúng theo chỉ số của bản thiết kế. Bản thiết kế này tôi là người duyệt, nó hỏng hay được, bản thân tôi là người biết rất rõ. Vụ việc đã bị các giới truyền thông quan tâm, lần này nó để lại những lời đồn không tốt, cho nên tôi chỉ muốn các vị ngồi đây đưa ra cách giải quyết. Dũng vừa nói xong, mọi người bắt đầu rơi vào im lặng, sau đó nhìn nhau, cúi đầu thì thầm. Đến một lúc sau, người được cho là có cổ đông lớn thứ hai của Hạ Hoàng cũng đứng dậy nói. "Về phía người nhà của nạn nhân, chúng tôi thống nhất việc công ty sẽ bồi thường cho họ một số tiền để họ không làm lớn chuyện này lên. Cái này chắc chắn sẽ có." Ông ta ngay Dũng nói vậy thì gật đầu, nói tiếp: Bề phía công ty, tôi yêu cầu giám đốc cho cô Huệ, người phụ trách bản thiết kế vừa rồi thôi việc. Nghe ông ta nói vậy, tôi không nhịn xuống được, đẩy cửa bước vào, giọng nói cũng bất mãn theo. Tôi không đồng ý, tại sao tôi lại bị đuổi việc trong khi còn chưa kịp định tìm ra nguyên nhân là vì đâu? Chúng làm như vậy là không đúng. Người đàn ông vừa đề nghị kia tên là Tùng, ông ta nghe thấy tôi nói vậy quay đầu nhìn Dũng. việc thi công bên đó hoàn toàn dựa theo bản thiết kế. Ý của ông ta quá rõ ràng rồi, đang tuyên bố chính bản vẽ có vấn đề, người có tội là tôi. Còn bên thi công chẳng cần biết là sai đúng, luôn luôn nằm ở vùng an toàn. Dũng nhìn ông ta rồi quay đầu nhìn tôi hỏi, "Cô Nguyệt, nhận định của cô thì sao? Là vấn đề của bản thiết kế." "Nhận định của tôi là phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho gia đình của người chết." giải thích. Một người bên cạnh liếc nhìn tôi, cười lạnh nói, "Trước khi giải thích thì phải làm rõ trách nhiệm, nếu không giải thích ở đâu ra." Tôi hít sâu một hơi, tại thời điểm này, bản thân thật sự không muốn ầm ĩ gì với ông ta, cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng ông ta cứ nhất định gây sự như vậy, thái độ một mực cho rằng bản vẽ của tôi có vấn đề thật, khiến người ta chán ghét. Tôi tức tối, nếu là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định sẽ không trốn tránh, nên giải thích, nên xin lỗi, nên bồi thường, một mình tôi sẽ gánh chịu, sẽ không làm lên lụy đến công ty. Nhưng tôi nói rõ cho ông biết, bản thiết kế phần ban công này, tất cả cường độ chịu lực tôi đã tính toán rất tỉ mỉ. Điều này tôi tin bằng kinh nghiệm của mình, thậm chí nếu để các vị nhìn thì các vị cũng biết là bản thiết kế này có vấn đề gì hay không. Nghe thấy tôi nói vậy, Người phụ trách hậu cần vụ án vội nói, "Tôi không biết, tôi chỉ thi công theo bản thiết kế của cô." Tôi không nhìn ông ta, quay đầu nói với Dũng, "Tổng giám đốc, tôi đề nghị tiến hành điều tra chuyên trách sự cố lần này. Nếu kết quả thực sự là bản thiết kế của tôi có vấn đề, như vậy cá nhân tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm sự cố này, tuyệt đối không để liên lụy đến công ty cùng những người khác, và tôi cũng sẽ nghỉ việc." Nói xong, tôi đứng dậy xoay người ra khỏi phòng làm việc, có chút buồn bực đi thẳng đến phòng vệ sinh, mở vòi nước trên bồn rửa mặt, táp nước lên mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Trong phòng vệ sinh hình như đã sớm có người đang ở đó. Tôi nghe thấy tiếng xả nước, sau đó tiếng của Hoài vang lên ở phía sau. "Chị đừng buồn, bây giờ vẫn chưa có kết quả điều tra mà." Vừa nói con bé vừa đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Tôi nhận lấy, lau nước đọng trên mặt mình. Im lặng một lúc rồi hỏi Hoài, "Em có tin là bản thiết kế của tôi có vấn đề không?" "Em nghĩ không phải là do bản thiết kế đâu." "Mới chỉ là nghĩ chứ không hề tin, đúng không?" "Chị đừng hiểu lầm, thật sự là em không có ý như vậy, em luôn tin tưởng chị." "Ừ." "Tôi nghe những lời Hoài nói thật sự cảm thấy buồn nôn, cũng thật sự cảm thấy phục, phục vì nó quá giỏi, một lúc diễn cái vẻ thảo mai chị chị em em này." không để lộ ra sơ hở nào. Nếu không phải là buổi tối hôm đó, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện ấy thì tôi có lẽ đến giờ vẫn tin nó là một người tốt, một người em thấu hiểu với mình. Mắt nhìn vào trong gương, tôi nhìn hoài ở phía sau, mất vài giây mới lại nói với nó. Tôi quay về phòng trước đây. Nói xong, tôi ném chiếc khăn giấy vào thùng rác, rồi quay người về thẳng phòng làm việc. ở chỗ ngồi nhìn chằm chằm vào một đống giấy tờ trên bàn nhưng không nhúc nhích. Cái thủy viên liệu biết chuyện liền lo lắng chạy lại. "Chị Nguyệt thế nào rồi? Đã tìm ra được nguyên nhân chưa vậy?" "Vẫn chưa, nhanh cũng phải một đến hai ngày nữa mới có kết quả. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi." "Thế còn nạn nhân thì sao chị?" "Một người ICU chưa tỉnh, một người thì không còn nữa." Tôi nói đến đây, hai tay đưa lên vuốt mặt đầy mệt mỏi. Lưu thở dài, cô ấy tiến lại đưa cho tôi một ly cà phê vẫn còn hơi ấm, nói: "Thôi, đừng nghĩ nữa, chắc chắn bản thiết kế không có vấn đề gì hết, có thể là do bên thi công họ làm sai, rút ngắn vật liệu xây dựng nên mới dẫn đến hậu quả này." "Cô tin tôi à?" "Đúng, tôi tin cô là người tỉ mỉ, tin cái sự lãnh đạo của cô, tin cái sự quan sát chịu khó của cô, tin kinh nghiệm của cô, mà không riêng gì tôi đâu." mà cả phòng ban này ai cũng sẽ tin cô, vì vậy cô đừng có nản nhé. Cảm ơn mọi người. Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thả xuống tảng đá nặng nề. Tuy nhiên sự việc này hậu quả quá lớn, nên chẳng mấy toàn công ty đều biết được rồi. Những người ghét tôi thì hả hê bàn tán tụm năm tụm ba, trong đó đương nhiên là không thể nào thiếu ngân được. Đó là vào buổi chiều Khi tôi đang đứng ở khu vực pha cà phê thì cô ta đi đến, nhìn tôi mỉa mai. Nếu tao là mày thì tao sẽ không bao giờ dám bắc mặt đi đến công ty nữa. Tôi chẳng muốn để tâm đến cô ta nên coi như không thèm nhìn thấy, ngay thấy như người muốn rời đi, thế nhưng cô ta không chịu buông tha cho tôi. Nhìn thấy vậy thì bước lên một bước chặn ngang lấy tiếp tục. Mày vẫn còn chơi cái mặt này ra được. Mày vẫn còn tưởng là mày oan ức à? tưởng là lần này anh Dũng sẽ bảo vệ cho mày. Tao nói cho mày biết, anh ấy chưa bao giờ có tình cảm gì với mày, nên trong việc này mày đừng tưởng anh ấy sẽ đứng về phía của mày. Nói xong chưa? Xong rồi thì tránh đường. Mày, tôi làm sao? Thư Kỷ Ngân, tôi với cô vốn không hợp nhau, ngay thấy tên nhau đã thấy ghét rồi, cho nên tốt nhất đừng nên gặp mặt, bởi vì một khi gặp rồi, cô khiêu khích tôi tôi không dám chắc là cô sẽ ăn thêm mấy cái tát nữa đâu. Tao chưa từng gặp lại nào mà chơi chẽn giống như cái loại mày. Bản thiết kế của mày có vấn đề, mới dẫn đến chết người, bây giờ mày lại còn ở đây ra vẻ mày thanh cao à? Mày không thấy cắn rứt lương tâm sao Nguyễn? Tao thật sự ghê tởm mày. Ghê tởm? Thư ký Ngân, tôi nói cho cô biết, bản về độ ghê tởm, tôi chưa bằng cô đâu, nhưng tôi sẵn sàng đánh cô ngay tại đây đấy. Còn nữa, Bản thiết kế của tôi, có hay không cứ chờ kết quả sẽ biết, nhưng cũng đừng để tôi điều tra ra, người nào đó động tay động chân hãm hại tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ta sẽ trông mắt lên xem, cái loại mày, ai còn có thể bảo vệ giống lương cho mày, đúng là loại không cha không mẹ không ai dạy dỗ. Nói đến đây, ngân lườm tôi một cái, sau đó định quay lưng bước đi, nhưng mà cô ta chạm đến giới hạn của cô. nên đương nhiên chuyện rời đi này không bao giờ dễ dàng được như vậy nữa. Tôi không nói không rằng kéo tay cô ta lại, sau đó hất mạnh cốc cà phê vẫn còn bốc hơi nóng lên người cô ta. Bị bỏng, cô ta la lên oai oái, chửi tôi. Con điên này, mày làm cái trò gì đấy hả mày? Tôi nhếch môi. Làm gì à? Tôi đánh cô đấy. Tôi nói cho cô nhớ, lần sau nếu muốn chửi người thì phải nhìn lại xem đối phương là ai. Đừng tưởng cô có người chống lưng ở phía sau thì có thể lộng hành ở đây, thích bắt nạt ai thì bắt nạt. Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, con chó, rồi sẽ có ngày tao bắt mày phải quỳ xuống chân tao, cầu xin tao tha cho mày. Cầu xin cô? Được, con này sẽ đợi, để rồi xem ai mới là kẻ phải quỳ xuống chân ai. Nói xong, tôi lướt qua ngân với đám người đang đứng đó, đi về nhà vệ sinh rửa chân tay. Sau đó mới quay lại phòng. Vừa bước vào, chị Linh đã bước lại hỏi tôi. "Vừa gây gổ với ngân ở khu vực pha cà phê à? Sao vậy?" "Cô ta gây sự với em, em chỉ tự vệ thôi." "Chị biết ngay từ khi em vào làm, nó sẽ tìm đủ cách để hành hạ em mà. Bây giờ thì nó công khai luôn." "Kệ cô ta. Nhưng nhà nó có người chống lưng đó, chị sợ em sẽ thiệt thòi thôi." Mình thấp cổ bẽ họng. Làm sao đấu được với quan chức nhà nước? Chị không cần lo. Nhà cô ta chưa phải là ông trời đâu. Với cả em cũng không dễ bị bắt nạt. Cô cứ cứng đầu rồi lại thiệt thân mình đấy. Chị Linh thở dài. Tôi biết chị ấy lo cho tôi. Nhưng mà bảo tôi phải quỵ lụy với Ngân. Tôi làm không được. Với cả giả sử tôi không quan tâm. Thì cô ta vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để hãm hại tôi. Đẩy đoạ tôi mà thôi. Nấng mắt lên nhìn chị Linh tôi cười nhạt. Cuộc đời em trước kia còn khổ hơn nhiều, nên là bây giờ còn có cái gì khiến em sợ nữa đâu chị. Nguyệt có gì khó khăn cứ bảo với chị, đừng nghĩ tiêu cực, phòng mình sẽ luôn sát cánh bên em. Chị yên tâm, em không gục ngã đâu. Tôi mỉm cười với chị Linh cũng tự dặn lòng mình là phải cố gắng, không được để cho kẻ xấu nắm bắt được sơ hở. Thế nhưng rắc rối luôn kéo đến với tôi, khi mà lúc chiều tan làm vừa bước ra khỏi cổng cả người tôi đã bị một người đàn ông chạy đến tát cho một cái, sau đó nói lớn. Mọi người ơi, đây cô ta chính là người vẽ bản thiết kế có vấn đề, nên mới khiến cho em tôi bị chết oan. Mọi người phải lấy lại công bằng cho em tôi, không thể để nó ra đi oan uổng như vậy được. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi lại không kịp trở tay cho nên cả người cứ vậy trực tiếp bị hứng những cái quạt mạnh đau đến thấu xương. Không mấy nữa là hôm nay tôi lại đi giày cao gót nên lúc bị đám người vô danh trước mặt xô, cả người theo quán tính lùi lại rồi vấp phải chỗ hẫng đổ rầm xuống dưới đất. Cú ngã khá mạnh, dưới cổ chân bị truyền đến một đợt đau nhói. Tôi cắn môi cố gắng chịu đựng. Thấy đối phương không còn đánh mình nữa thì cũng ngay tức khắc cất giọng. Tôi nói: Mấy người là ai? Ngang nhiên vô cớ đánh người khác, có biết làm như vậy là phạm pháp không hả? Tôi vừa dứt lời, ngay lập tức cái người đánh tôi bắt đầu chu chãng từng lời đay nghiến, tay cũng chỉ thẳng vào mặt tôi, đôi mắt long lên sòng sọc đầy căm hận. Phạm pháp, mày giết chết em tao, mày hại chết em tao, mày còn ở đây nói phạm pháp với không phạm pháp hả? Giết người, anh à, anh có chuyện gì nhầm lẫn ở đây rồi? Tôi không giết ai cả. Em trai tao chính là người chết trong cái vụ sập bê tông mấy ngày trước. Tao là anh của nó, nó chết rồi. là mày hại chết nó. Vợ nó đang có bầu, con lớn thì bé. Mày bảo bọn nó sao chịu được sự thật này hả? Nghe đến đây tôi cũng đã hiểu, tôi chống tay ngồi dậy nhìn họ nói. Về sự việc không máy với em trai của anh, tôi thật sự lấy làm tiếc về điều ấy. Có điều anh bảo tôi giết người, tôi cảm thấy lời nói này thật sự có chút nặng nề, bởi vì tôi không có giết ai hết. Có người nói bản thiết kế của mày là sai. chính vì sai cho nên mới dẫn đến sập bê tông như thế này. Về việc bản thiết kế có sai hay không, phía công ty đã cho người điều tra, sớm muộn rồi cũng sẽ có kết quả để trả lời cho gia đình thỏa đáng. Còn nếu mấy người cố tình đứng ở đây buộc tội tôi, tránh tôi, tôi sẽ kiện mấy người tội vu khống và hành hung. Mày. Người đàn ông kia cứng họng, nhưng vợ của ông ta thì cơ bản không nghe lọt tai, thấy tôi nhẹ nhàng thì càng lớn tới. Nếu muốn yên ổn thì đàm phán bồi thường trước, bồi thường xong xuôi chúng tôi sẽ bỏ qua. Còn không thì đừng có mong sự việc này chỉnh xuống. Đúng, các người chính là đám tư bản lòng lang dạ sói, coi mạng sống của người khác như rác. Đám người đi cùng cũng hùa vào, người vây thành từng vòng tạo thành quang cảnh hỗn loạn. Tôi bị họ đẩy lần nữa, nhưng lúc này bản thân lại may mắn ngã vào lồng ngực quen thuộc của Dũng. Anh kéo tôi ra phía sau mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang gây chuyện ầm ĩ, anh hét lên. "Làm gì đấy?" Đám đông bỗng dưng im bặt, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào người nhà của nạn nhân. "Về sự việc của em anh, chúng tôi vô cùng làm tiếc, nhưng tôi không đồng tình với việc anh đến đây buộc tội nhân viên của tôi. Về nguyên nhân sự cố phải đợi bên kiểm nghiệm kiểm tra, sau đó mới xác định được là do ai." Nói đến đây, anh nhìn về phía đám đông Các anh cũng hùa theo họ, cùng tới đây gây chuyện, có phải quyết ngồi tù cùng nhau rồi không? Khi thế đám người kia đang hừng hực bỗng dưng trùng xuống hẳn, không ai ho hề câu nào, vài người vô thức lùi lại về phía sau, Dũng quay lại nhìn cặp vợ chồng kia. Tôi là giám đốc của công ty, với tôi, chuyện này nó vô cùng quan trọng nên không có chuyện bao che ở đây. Tuy nhiên tôi không cho phép mấy người đến đây hành hung người của tôi, còn muốn gây chuyện thì cứ ở đây mà tiếp tục. Đợi khi sự việc sáng tỏ, lúc đó tôi sẽ mời luật sư tới tố cáo các người, chẳng những ngồi tù không, còn phải đền bù danh dự. Xem lúc đó các người có chịu được không?" Thấy Dũng ăn nói đanh thép hùng hồn, người đàn ông có phần hoảng sợ nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. "Cậu đừng có giả tôi, việc này không dễ giải quyết vậy đâu. Bây giờ các người cần gì?" "Chúng tôi cần tiền, nếu không có tiền đường hỏng mọi thứ ổn thỏa. Vậy anh thử xem, tôi để anh không những chẳng lấy được tiền mà còn cùng nhau ra tòa đấy. Các người dám dọa chúng tôi, lũ tư bản mấy người cậy có tiền có quyền muốn đè đầu dân hả? Dọa, vậy các người cứ thử xem là ai dọa ai. Nói xong, Dũng lèn ra khỏi đám đông, đưa tôi về phía chiếc xe đã đợi sẵn. Chúng tôi cùng nhau về nhà, suốt cả một quãng đường tôi không nói câu gì. Tâm trạng tệ đến nỗi cảm giác bản thân có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Trước kia những lúc mệt mỏi tôi luôn gắng gượng một mình, tự dặn lòng phải mạnh mẽ vì không có ai thương tôi đâu. Thế nhưng lúc này, Dũng lại đồng hành cùng tôi, người từng là kẻ thù hại tôi mất hết lại đồng hành cùng với tôi, che chở cho tôi. Anh không đứng về phía những người buộc tội kia mà nhẹ nhàng nói với tôi, kết quả điều tra rất nhanh sẽ có thôi, em đừng buồn. Tôi cam đoan với em, mọi thứ sẽ không quay lưng lại với em. Vậy anh có quay lưng lại với tôi không? Tôi nghiêm túc hỏi Dũng, ngẩng mắt lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, đáy mắt rất sâu, mang theo rất nhiều suy nghĩ. Tôi không đoán được, tôi cũng không mong chờ. Có điều khi tôi bước về phía phòng ngủ, anh lại nói vọng lại với tôi. Tôi sẽ không quay lưng lại với em. Cảm ơn anh. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình nhảy đi hẳn. Tuy không quay người, nhưng khóe môi đã kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì mẹ chồng tôi rượng với Hoài đến chơi. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi ng웃 tôi một cái rồi nói tôi luôn. Tôi thật sự không hiểu nổi cô là cái loại gì mà suốt ngày mang rắc rối đến cho con trai tôi như vậy, hết ngoại tình hết vòi tiền. bây giờ lại là hại chết người, làm công ty bị ảnh hưởng, khiến nó phải gánh trên lưng bao nhiêu áp lực mệt mỏi. Việc mẹ chồng đến, tôi biết nhất định bà sẽ nói những lời chẳng hay ho gì, nên tôi cũng mặc kệ, coi như không nghe thấy chỉ bảo. "Dượng với mẹ với hoài ngồi chơi, con đi gọi chồng con." "Không cần gọi nó, cô ngồi xuống đây, tôi nói chuyện." "Vâng, mẹ cứ nói đi, con nghe đây ạ." Tôi hỏi cô chuyện bản thiết kế của cô sai khiến người ta chết oan là thật hay giả. Chưa có kết luận nên con không thể trả lời mẹ được, nhưng con chắc chắn với mẹ chuyện này con không làm sai. Bản thiết kế của con không sai. Không sai mà chết người à? Không sai mà bây giờ ầm ầm trên báo à? Cô còn cãi được. Cô muốn cái nhà tôi nó loạn lên vì cô thì cô mới vui đúng không hả? Mẹ, con là con dâu của mẹ, đáng lẽ về chuyện này mẹ nên bênh con mới đúng. Con cần chỗ dựa là gia đình. Tôi đáp lời mẹ chồng, dựa nghe vậy cũng nói thêm vào. Nguyệt nói đúng đó mình, chúng ta bây giờ là một gia đình, có chuyện gì chúng ta cũng phải đứng về phía nhau, tin tưởng nhau chứ. Với cả, con nó là người có trách nhiệm, sẽ không ẩu đến mức ấy đâu. Anh đừng có bê người ngoài, anh làm như vậy bảo sao nó không hề sợ bất kỳ ai trong cái nhà này. Em là mẹ chồng nó, nó cũng có để vào mắt đâu, chưa kể nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh nên nhớ nó là con của kẻ thù hại bố thằng Dũng, nó đang có âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản của thằng Dũng đấy. Em đừng nặng lời quá, chúng ta đến đây để hỏi thăm con, động viên con chứ không phải là tranh cãi đổ lỗi. Nói vậy chẳng khác gì coi con nó là người ngoài cả. Thì em luôn coi nó là người ngoài đấy thôi. Em chưa bao giờ chấp nhận việc nó làm con dâu của cái nhà này, chưa bao giờ chấp nhận nó làm vợ thằng Dũng. Mẹ chồng tôi lần này thật sự ghét tôi đến cực điểm. Bà không nể nang gì những lời khuyên của chồng, miệt thị sỉ nhục tôi không ra cái gì. Tôi nghe thấy hết, tôi cũng muốn vùng lên, nhưng hôm nay bản thân thật sự rất mệt, chẳng muốn đôi co với ai cả nên đành nhỏ nhẹ. "Mẹ, dượng, hôm nay con hơi mệt, không tiếp đón hai người chu đáo được. Mọi người ngồi chơi, con vào gọi chồng con ra." Nói xong, tôi cũng chẳng đợi mẹ chồng tôi đồng ý hay không liền đứng dậy. quay người đi vào. Có điều vừa đi được mấy bước ở phía sau, giọng nói đanh thép lạnh lùng của mẹ chồng tôi liền vọng đến. "Tốt nhất cô nên buông tha cho thằng Dũng nhà tôi đi, cô với nó ly hôn đi." Tôi vốn biết mẹ chồng không thích tôi, vẫn luôn mong ngóng tôi với Dũng ly hôn, nên khi nghe bà nói như vậy, tôi cũng không có ngạc nhiên nhiều lắm. Tôi cố hít một hơi sâu rồi bình tĩnh quay người lại, nhìn mẹ chồng hỏi bà: "Mẹ bảo sao cơ?" Còn với anh Dũng ly hôn. Mẹ chồng tôi gật đầu chắc nịch, dưỡng chồng ngồi bên cạnh, suy cho cùng ông là một người làm chính trị, nên dù yêu bà thật nhưng cũng không thể bênh chuyện vô lý nên vội gàn lại. "Kia em, có chuyện gì em từ từ nói với con, đừng có gắt gỏng với con như vậy. Vợ chồng đến với nhau là cái duyên, ở với nhau là cái phận, làm sao mà như mớ rau con cá thích thì bỏ, không thích thì ở." Anh lại còn bênh nó, anh nhìn nó xem. Từ ngày nó lấy thằng Dũng nhà mình, có ngày nào mà nó để cho con trai em yên ổn không? Bố nó hại bố thằng Dũng, không biết bằng cách nào nó lừa được con trai em lấy nó. Đã vậy còn bênh nó chằm chạp, không coi người mẹ em là ra cái gì nữa. Thì duyên số biết làm sao được mà em tránh. Giờ hai đứa yêu nhau thì mình quên hận thù đi, đừng có nhắc lại nữa như vậy sẽ không buồn không khó chịu. Còn nó hạ xuống được thì sao em lại không thể chứ? bố của Nghiệt cũng bị trả giá rồi, có phải không trả giá đâu. Anh lại còn bênh. Em nói anh biết nhé, anh đừng tưởng em không biết. Anh lén lút sau lưng em giúp bố nó chạy án, anh với thằng Dũng về hùa với nhau. Kiều Minh rượng tôi khẽ than, tuy nhiên mẹ chồng tôi vẫn không để tâm, bà tiếp tục quay sang tôi. Nếu cô hiểu những lời tôi nói thì nhanh chóng mà biết điều, biết đơn ly hôn đi. Cái nhà này chứa cô 3 năm trời, như vậy là đủ lắm rồi, không thể nào chứa thêm được nữa đâu. Mẹ, nếu cô ly hôn thì cũng là chuyện của vợ chồng con, mẹ không thể ép con được. Cô còn muốn cãi, cô còn muốn hại nó đến bao giờ? Cô cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lúc nào cũng bên cô, đội cô lên đầu. Hay cô muốn người ta kéo đến tận nhà tôi thì cô mới vừa lòng hả? Chuyện này con với chồng con sẽ giải quyết ổn thỏa. Mẹ, con xin lỗi. Trước mắt con chưa thể thực hiện theo nguyện vọng của mẹ là ly hôn với anh ấy, mà nói thật ra con không muốn ly hôn với anh ấy. Cho dù đối phương có là ai sủi dục đi chăng nữa. Lời nói này tôi không chỉ dành cho mẹ chồng mà còn muốn nói luôn để cho họ hoàn hiểu được rằng tôi sẽ không bao giờ để cho họ đạt được ý nguyện. Họ càng muốn tôi bỏ chồng tôi thì tôi sẽ càng ở bên anh, cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh duy trì mối quan hệ vợ chồng. Cô Mẹ chồng tôi tức đến nghẹn họng, bà chỉ tay vào thẳng mặt tôi, định nói thêm nữa, nhưng lúc này Dũng cũng đẩy cửa thư phòng bước ra. Tôi không biết là anh có nghe rõ được cuộc cãi nhau này hay không, chỉ biết sắc mặt anh không được vui, nói với mẹ của anh: "Mẹ, hôm nay vợ con mệt, nếu có chuyện gì muốn nói thì đợi hôm sau đi." Mẹ chồng tôi thấy chồng tôi thì thái độ liền thay đổi luôn, bà lo lắng chạy lại hỏi: thế chuyện công ty sao rồi con, có nghiêm trọng lắm không? Xử lý như thế nào? Mẹ thấy bảo người nhà nạn nhân đến công ty làm loạn hả? Chuyện công ty con tự lo được, mẹ không cần phải lo làm gì. Cái gì cũng sẽ có cách giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu khó khăn quá thì bảo Dượng con giúp một tay, đừng có cái gì cũng ôm vào người, ốm ra đấy lại khổ mình. Con biết rồi." Dũng nhàn nhạt, nhạt gật đầu, anh quay người bảo tôi đi về phòng trước. Còn bản thân thì ngồi tiếp tục nói chuyện với họ. Có đừng lui, tôi đương nhiên là nghe lời anh, nhưng cũng tò mò muốn biết được anh nói gì nên cố gắng hé cửa cẩn thận nghe ngóng. Cuối cùng tôi thấy anh bảo với mẹ chồng tôi: "Mẹ, lần sau mẹ đừng to tiếng hay nói những lời không hay với vợ của con. Cô ấy có sai hay có gây ra chuyện thì cũng là vợ của con, người trách mắng cô ấy" người ở bên cô ấy hay có bỏ cô ấy cũng là con, chứ không phải là người khác. Con con đã lấy Nguyệt làm vợ thì có vui có khổ hay sai lầm cũng là con tự nguyện, nên hôm nay con ở đây nói như vậy để mẹ hiểu được, để từ lần sau mẹ đừng xử sự với vợ con giống như vừa nãy. Dũng ơi là Dũng, con thật là đủ lông đủ cánh, không ai nói được con nữa. Con biết ý tứ của mẹ, nhưng con sẽ nói thẳng. con sẽ không bao giờ để mẹ sắp xếp cuộc đời của con và con cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ hãm hại vợ của con. Những lời nói này của Dũng quả thật khua môi múa mép, tôi chẳng biết anh có thật lòng hay không, hay chỉ qua mặt người nhà, nhưng giờ phút này, từ sâu tận trong đáy lòng, tôi lại cảm thấy ấm áp, cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy cảm động, bởi vì ít nhất ngoài châu thì anh chính là chỗ dựa của tôi. cái đóng cánh cửa lại, tôi không muốn nghe thêm những lời cay nghiệt của mẹ chồng nữa, nên trở về giường nằm xuống nghỉ cho đỡ mệt. Bất chợt điện thoại đổ chuông, người nhắn tin đến cho tôi là Hùng. Anh hỏi tôi, anh vừa đáp máy bay, thấy trên mạng dần dần tin của em nên nhắn tin cho em luôn. Em thế nào rồi, có ổn không? Em không sao. Thật sự không sao không? Anh thấy các báo làm lớn lắm. Còn có đoạn clip em bị đánh nữa. Vâng. Nguyệt có đau không? Anh qua với em nhé. Không cần đâu anh, em ổn. Anh không cần quá lo lắng như vậy làm gì. Sao lại không? Em biết là cả cuộc đời này anh chỉ muốn che chở cho em. Nhìn em không vui, anh cũng không vui được. Em có thể ghét anh nhưng đừng cấm anh không được quan tâm em được không? Đừng phớt lờ anh. Anh Hùng, em có chồng rồi. Bây giờ người em cần ở bên an ủi em là chồng của em. Thật lòng tôi không muốn nói những lời cay độc này với Hùng, nhưng vì muốn anh chặt đứt hết tâm tư nên tôi chỉ có thể tản nhẫn như vậy mà thôi. Thêm nữa, tận sâu trong lòng tôi, bây giờ, người mà tôi nghĩ đến đầu tiên khi tôi gặp khó khăn chính là Dũng. Mọi chuyện của em bây giờ, chồng em sẽ giải quyết ổn thỏa, anh không cần phải hao tâm tổn sức đâu. Anh biết, anh quên mất, quên mất bây giờ em đã là của người khác. Vâng, không sao ạ. Anh quên thì em nhắc cho anh nhớ là được, không có gì cả. Nhưng vẫn câu nói cũ, nếu anh ta không tốt với em, em cứ tìm đến anh nhé Nguyễn, anh vẫn luôn ở đây chờ em, anh không đi đâu cả. Tôi đọc tin nhắn này của Hùng, chẳng biết phải trả lời như thế nào, nên quyết định tắt điện thoại. Đúng lúc này chồng tôi cũng đẩy cửa phòng ngủ bước vào, tôi nhìn anh hỏi, "Mọi người về rồi à?" "Ừ, sao anh không gọi tôi ra để chào họ?" không cần thiết, đều là người nhà, cầu kỳ khách sáo làm gì. Anh nói vậy thì là như vậy đi. Kể ra Dũng nói cũng đúng, mẹ chồng tôi vốn ghét tôi rồi, tôi đi ra lại chỉ càng làm cho bà thêm giận dữ hơn thôi. Nên cách tốt nhất, hạn chế lúc nào được thì được lúc ấy, đấy cũng không hẳn là chuyện xấu. Sau khi đáp trả chồng tôi như vậy, tôi không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Chồng tôi thì khác, anh quay người đi vào nhà tắm. Khi trở ra, liền cất giọng bảo với tôi, "Có muốn đi chơi không?" "Đi đâu? Bây giờ ấy hả?" "Ừ, bây giờ. Anh đợi tôi một tí." Tôi không từ chối, tranh thủ dặn đồ đạc, rồi cùng Dũng đi ra ngoài. Hà Nội bây giờ đã về khuya, anh lái xe chậm chậm đi trên con đường quốc lộ, sau đó đưa tôi về phía quán nướng quen thuộc tôi hay ngồi với Châu rồi nói, "Xuống đây nhé." Tôi tròn mắt nhìn anh, Tổng tử hiện lên sự ngạc nhiên đầy khó hiểu. "Xuống đó à? Anh có ăn nổi đồ ở đây không? Có gì mà không ăn được, tôi cũng là người như em thôi." "Tôi tưởng trước giờ anh đều ăn quen sơn hào hải vị, ăn nhà hàng khách sạn chứ bữa hè đều là đồ không sạch sẽ." "Em thấy tôi thế à? Ừ, xuống đi." Dũng không đề cập đến chuyện kia nữa, anh mở cửa bước xuống rất tự nhiên cầm menu gọi đồ, xong còn gọi toàn là những món tôi thích. Gọi xong không thấy tôi nói gì, anh quay đầu lại hỏi. "Con muốn gọi gì nữa không?" "Bia đi, ăn nướng là phải uống bia, không uống bia thì không ngon đâu. Đêm rồi, uống bia dễ đau họng đấy. Nhưng không uống không ngon thật, hay là uống hai lon thôi nhé." Em lại bắt đầu ra điều kiện với tôi. "Đây không phải là điều kiện, đây là sự thật. Anh rủ tôi đi ăn mà lại bắt tôi nghe theo anh, không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Như vậy thì tha tôi về nhà còn hơn. Em có biết mỗi lần em say, em ăn nói như thế nào không? Ai dọn dác cho em không? Thì hôm nay tâm trạng tôi không được vui, anh chiều tôi một hôm cũng được chứ sao. Này, tôi thật sự muốn uống. Ừ. Dũng nhìn tôi, đến cùng cũng ừ một cái, sau đó gọi nhân viên order. Lát sau đồ được mang ra, tôi vốn dĩ định ngồi nướng, nhưng anh lại nhanh hơn tôi, nhận lấy phần này. Anh không sợ ám mùi vào bộ quần áo hàng hiệu, cũng không sợ mất mặt. Anh của bây giờ, giống như một trong rất nhiều người đàn ông khác, giản dị gần gũi, khiến cho tôi có chút không quen thuộc. Bất giác tôi lặng người, nhìn anh dưới ánh đèn lâu hơn, kỹ hơn. Và rồi tôi phát hiện, mặc dù anh đã ba năm, nhưng nét đẹp của anh vẫn vô cùng quyến rũ người khác. Anh đi đến đâu, đều khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn, để xác nhận rằng, Trên đời này thật sự tồn tại cái người tiêu chuẩn đến như vậy. Cứ thế tôi nhìn anh thật lâu, chìm đắm trong cái sự dịu dàng đột ngột của anh không rời ra được. Mãi cho đến khi anh cất giọng, hồn mới lại trở về xác. "Làm sao đấy, không định ăn à?" "Có ăn, tôi ăn nhiều lắm, anh cứ nướng đi." Nói xong, tôi cúi đầu ăn với tốc độ cực nhanh, ăn đến nỗi mồm phồng lên, miệng dính đầy mỡ. Dũng nhìn tôi anh nhăn mặt Em chết đói đấy à? Anh cứ như người nhịn đói cả năm ấy nhỉ. Anh không biết thôi, quán ăn này ngon lắm, là quán ruột của tôi đó. Món ở đây cái gì cũng hợp miệng. Bình thường hay đi lắm hả? Ừ, có dịp là tôi với Châu lại đi. Chúng tôi cũng ngồi ở vị trí này, chiếc bàn này luôn. Ăn vừa thôi, ăn nhiều dầu mỡ không có tốt đâu. Anh yên tâm, hôm nọ tôi đi xem bói, thầy bói bảo tôi đời này sống dai, không bệnh không tật. Em tin ba cái vớ vẩn đấy à? Vớ vẩn cái gì, tôi nói cho anh biết. Họ xem hơi bị đúng luôn đấy nhé. Tôi vẫn nhớ họ bảo tôi là chồng tôi đào hoa lắm, nhiều gái theo. Bây giờ ngẫm lại thấy quả nhiên đúng không sai tí nào. Không những gái theo nhiều mà toàn là gái vô liêm sỉ mặt dày không tử thủ đoạn. Tôi vừa ăn vừa uống xong bắt đầu ca thán với Dũng, anh im lặng ngồi nghe không lên tiếng. Một màn ấy lại khiến cho tôi khó chịu nghiến răng. người yêu cũ của anh cũng gọi điện cho tôi đòi anh. Thư ký của anh thì cũng luôn tìm cách hãm hại tôi. Đến bây giờ mẹ của anh cũng muốn anh ly hôn với tôi. Anh nói xem tôi với anh liệu có kéo dài được đến khi bố tôi hết án không? Vẫn còn 7 năm nữa, em lo cái gì? 7 năm nữa anh mới kết thúc hôn nhân với tôi. Sau đó anh định tính thế nào? Không thế nào cả. Có định lấy người khác không? À mà chắc là có rồi, người như anh Làm sao có thể sống cuộc sống độc thân hết đời cơ chứ? Em bắt đầu nói lảm nhảm rồi đấy. Khó chịu trước những lời của tôi, Dũng cau mày, để lộ rõ sự không vui nơi đáy mắt. Tuy nhiên có thể như anh nói vì tôi uống nhiều nên say thật rồi. Chính vì thế, tôi mới không thấy sợ anh vẫn tiếp tục lảm nhảm. Anh không tin à, hôm nọ cái cô kiều ấy có gọi cho tôi, bảo với tôi là trả anh lại cho cô ta. Song còn bảo tôi là nếu cứ cứng đầu thì sẽ phải chịu hậu quả. Anh nói xem, chuyện này có buồn cười không? Tôi là vợ anh mà lại bị nhân tình của anh gọi điện khiêu khích. Mẹ nó, tôi còn chưa chơi cô ta thì thôi. Cô ta lấy tư cách gì nói tôi? Ừ. Còn nữa, nếu anh thật sự muốn quay lại với ai hay làm gì, anh cứ bảo tôi, tôi không cấm anh, nhưng anh đừng để họ làm phiền tôi. Cuộc sống của tôi đã quá đủ những mệt mỏi rồi. Vậy mà từ ngày bên anh, nó càng rối tung hết cả lên. Tôi lẩm bẩm, đột nhiên Dũng lại ngẩng lên nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi thật lâu hỏi, "Ở bên tôi, em mệt mỏi như vậy à?" Cái nhìn đó lạ lắm, nó như muốn xoáy sâu vào bên trong, xem tôi rốt cuộc đang muốn suy tính cái gì. Tôi không sao được, bản thân bỗng trở nên bối rối, chỉ sợ so anh bóc trần hết tất cả nên vội tránh đi, lấp liếm trả lời. Tôi đang nói về những mối quan hệ bên ngoài của anh. Dũng vẫn không buông tha cho tôi, anh bắt đầu nói với ngữ điệu lạnh lùng. Ở bên tôi, em thấy không thoải mái, vậy ở bên ai em mới thấy thoải mái? Người yêu cũ của em à? Anh có thể đừng phá tan đi bầu không khí được không? Tôi chưa nhắc đến anh ấy, mà tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với cuộc hôn nhân của chúng ta. Cậu ta cũng đến tìm tôi đòi người đấy. Ai tìm? Anh ấy đến tìm anh á? Tìm bao giờ? Tôi nghe thấy Dũng nói như vậy, bản thân bỗng trở nên hốt hoảng, hỏi anh dồn dập, thế nhưng đáp lại lời tôi, chồng tôi lại mỉa mai. Sao thế? Gấp gáp đến mức không chịu nổi nữa, phải hỏi thẳng tôi đến thế cơ à? Tôi gấp gáp cái gì, tôi chỉ hỏi anh. Sao anh ấy đến tìm anh, anh lại không nói cho tôi biết thôi. Nói cho em để làm gì? Thì tôi bảo anh ấy đừng có đến tìm anh nữa, dù sao thì chúng tôi cũng kết thúc từ lâu rồi. Làm vậy cũng không được gì. Nếu cậu ta đã hiểu, đã không đến tìm tôi. Anh sao? Em bất mãn. Bỏ đi, không nói nữa. Tôi lắc đầu, quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện này. Cầm đũa gắp cho anh dũng mấy miếng nấm bò vị nấm xong rồi bảo anh. Anh ăn thử đi, ngon lắm, ăn ngon hôm sau chúng ta lại đi. Em lại đang âm mưu cái gì đấy? Làm gì có, tôi đang nói thật lòng, âm mưu cái gì mà âm mưu. anh không thể nghĩ tốt về tôi được hay sao? Em thì có chỗ nào là có ý tốt với tôi. Em âm mưu cái gì tôi lại còn không biết. Dũng liếc mắt nhìn tôi, tuy nhiên nói xong anh không có che mà cầm đũa lên gắp mấy miếng nấm đưa lên miệng. Tôi cẩn thận quan sát anh ăn, chờ anh nuốt xuống mới rút ruột hỏi. Thế nào ăn được không? Ăn ngon chứ? Ừ. Tôi nói mà, ngon hơn cả mấy món ở trong nhà hàng luôn. Nào, ăn tiếp đi, hôm nay tôi với anh phải ăn hết chỗ này, không được bỏ đâu đấy. Bỏ là bị phạt tiền đấy. Tôi vừa nói vừa đe dọa, Dũng Phi cười trước hành động ấy. Anh không nói nhưng đã bắt đầu gắp thức ăn trong nồi. Hoa Minh vào cuộc sống có chút luộm thuộm của tôi. Cứ thế chúng tôi vui vẻ cùng nhau, ngồi ở vỉa đường ăn đồ nướng, uống bia, giống như hai con người đơn giản bình thường, chẳng phải là giám đốc lắm tiền nhiều của đi xa sang nữa. Và rồi, trong một khắc, tôi xuất hiện suy nghĩ, giá như mình có thể được ở bên anh mãi, cùng với anh trải qua ngày tháng đơn giản như thế này thì tốt biết mấy. Nhìn anh ngồi ăn món lề đường với mình, nhìn anh cầm lon bia cạn ly với mình, nhìn anh ngồi nh nhĩ ốc cho mình, tôi tự nhiên cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Và rồi, tôi biết lần này bản thân mình không thể nào trốn tránh trước lời của Châu nữa. Đó là tôi thích anh, thật sự thích anh và hơn thế còn mong muốn có thể được ở bên anh dài lâu, chứ không phải là 7 năm còn lại của bố tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Ngược gió ngược cả yêu thương của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.